Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xem xong cuốn sách biên tập chương cứ tấm tác khen mãi không dứt miệng. Tổ dĩnh như một ngôi sao mới nổi. quanh người tỏa ra hào quang lấp lánh. Đáng lúc mọi người đều lên tiếng khen ngợi cô thì trái lại vẻ mặt cô rất lãnh đạm, giọng điệu rất bình thường, nói. Khương Tiểu Thư vì viết quyển sách này bế quan rất lâu, lạnh nhạt với bạn trai. Cô ấy thất tình cho nên... Tổ dĩnh nói. Tôi hy vọng bìa sách sẽ dùng tông màu đen làm chủ đạo, ngoài ra tôi còn có một nguyện vọng. Hy vọng có thể tuyên truyền quyển sách này giúp nó đứng ở vị trí thứ nhất trong mạng xếp hạng. Được, tổng giám lập tức đối với bộ phận PA hạ chỉ thị. Tháng này tổng lực tuyên truyền quyền sách này. Hội nghị kết thúc, mọi người chúc mừng tổ dĩnh hoàn thành nhiệm vụ, lại một lần nữa có thể lấy được bản thảo của Khương Tiểu Thư, nhưng chẳng thể khiến tổ dĩnh cảm thấy vui vẻ. Tổ dĩnh cầm lấy phiếu uống trà sữa miễn phí của Tinh Tinh Đi đổi trà sữa Ngồi ở bên ngoài cửa hàng Thưởng thức trà, vị trà ngọt ngào Sau 12 giờ trưa Cảnh vật vẫn là đẹp Lặng lẽ yên tĩnh Nhưng sao tim cô lại lạnh giá Phụ nữ không có tình yêu tự như hoa không có mùi thơm Những lời ra lệ nói như vang lên bên tay Tổ dĩnh khẽ kêu một tiếng Không có mùi thơm tự nhiên thì chịu khó xịt nhiều nước hoa một chút, cô nhủ thầm, lấy điện thoại di động ra, kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Không có, anh không gọi điện thoại cho cô, ngoài điện thoại ra, ngay cả bưu kiện cũng không có. Hàng ngày các cục sự đều nhận với rất nhiều thư tín, nhưng không có cái nào của anh. Trước đây, anh thường bày trò gửi mấy cái thư, tin nhảm chán cho cô mà. Tổ dĩnh dùng sức hút trả sữa, nhìn chỗ chồng đối diện, không thể không thừa nhận, được rồi. Là nghĩ anh Còn thừa nhận được rồi có chút khổ sợ Nhưng rồi cô lập tức tự an ủi mình Cũng chẳng sao cả Nếu như xài trọng tâm quyết định buông tha cho cô Chẳng bao lâu sau Cô sẽ quen với việc không còn anh bên cạnh Nhất định là cô sẽ làm được Quỷ tiên vũ của tôi Đình viện nhà họ xài Có chàng thanh niên kêu rên khe kẽ Bên kia Danh nhân chồng hoa xài trọng tâm Mà người thanh niên ngưỡng mộ Đang nằm trên ghế gấp dưới mái hiên Trên người mặc kimono màu đen, trên mặt đang úp một quyển sách, vốn mở sách ra đọc, mái tóc đen dài, thân hình cao lớn, ở dưới ánh nắng trói trang, lại có cảm giác quỷ dị, giống như đưa sai người từ cổ đại tới đây. Thầy, tiền bối, không phải thầy đã hứa giúp tôi cứu sống nó ư? Thanh niên đang cầm bồn hoa quỷ tiền vũ còn ồ dũ hơn lúc trước, khóc sấm dứt. Phía dưới sách, đôi môi mỏng kinh miệt cười cười. Chàng trai trẻ sượng sốt, không nghe lầm đấy chứ. Khi hắn đang kêu rên hết sức thương tâm như vậy, tiền mối lại còn cười hắn. Rất là vô tình đấy. Đây là di vật mà cha tôi đã để lại. Cậu thanh niên chán nản quỳ xuống đất, thương tâm khóc giống lên. Lúc này trong đỉnh viện thanh âm côn trùng chít chít, mùi hoa cùng với cây mùi phiêu tán khắp không khí. Bây giờ cộng thêm thanh ấm nước nở của người thanh niên, làm không khí nơi này càng có vẻ tối tăm hơn nghe tiếng khóc thương tâm của chàng trai trẻ, xài chậm tâm thở ơ buông thõng cánh tay. Lười biếng nằm một chỗ giống như tất cả mọi chuyện trên đời chẳng liên quan gì tới mình. Suốt cuộc khi thấy cậu nhóc khóc được 5 phút, xài chậm tâm bỏ quyển sách úp trên mặt, nhìn về phía chàng trai trẻ đang khóc nức nở. Cậu khóc thật đây à? Anh cười, khủy tay cử động chậm rãi, hé mở vạt áo để lộ mạng ngực phía trước. Tiền bối, thanh niên vừa đỏ mặt, Đẹp trai quá." Sai Trọng Tâm hất mái tóc dài ra phía sau lưng, ngồi dậy nhìn người thanh niên, "Tới đây." Người thanh niên lập tức cầm chậu hoa đứng dậy, sau đó chạy như bay tới trước mặt Sai Trọng Tâm. "Cậu tên là gì?" Sai Trọng Tâm hỏi. "Lưu Mẫn." Sai Trọng Tâm nhìn hắn, hỏi vấn đề kỳ quái, "Cậu đã từng yêu bao giờ chưa?" Sao tự nhiên lại hỏi cái này? "Trả lời tôi đi." "Không có, không có." Sai Trọng Tâm khẽ thở dài nói sau này nếu có thích ai nhớ phải đối xử với người đó thật tốt đừng để cô ấy đau khổ tiền bối có chút lạ lạ đó dài chậm tâm nhận lấy quỷ tiến vũ từ trong tay của hắn nhìn chăm chú vào chậu hoa héo rũ tôi yêu một người con gái bởi vì quá thẳng tính quá đa nghi hại tôi theo đuổi rất cực khổ nhớ cô, thật sự rất nhớ cô có người nào từ chối tiền bối sao không thể nào sài trọng tâm mỉm cười đặt chậu hoa lên chiếc bàn bên cạnh bây giờ tôi sẽ chỉ cho cậu cách làm thế nào để chăm sóc cho quỷ tiền vũ còn nói cho cậu biết bí quyết nuôi trồng việc đầu tiên là cần thay một cái chậu mới cái chậu này đã không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nó rồi. Tuyệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net